Chương 104 Chữ ký của Đăng La Đêm hôm đó, những người làm nghề chôn người chết được gọi đến để khâm liệm thi hải Valentin và đặt thi hải nằm trên giường với những nghi thức dành cho người quá cố. Ông Noche cũng đã được đưa trở về phòng riêng. Xung quanh không còn có một phản ứng nào. Lê Mục Bosoni cầu kinh suốt đêm, mãi gần sáng mới lặng lẽ ra về tám giờ sáng bác sĩ davêni sang gặp villefort và khi hai người đi qua phòng ông noche thấy ông già nằm trong cái ghế lăn ngủ một giấc ngon lành mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên lạ thật bác sĩ bảo villefort sao cụ già thư xót cháu gái là thế mà bây giờ ngủ được ngon lành thế kia còn tôi villefort nói suốt hai đêm nay tôi có chập mắt được lúc nào đâu ngoài ra lại còn vụ án benedetto chết tiệt kia nữa làm tôi kiệt sức có lẽ đến quỵ mất Ngài có muốn tôi giúp Ngài việc gì không? Không, nhưng trưa nay, trưa nay, sẽ đưa đám đứa con gái đáng thương của tôi. Người em họ tôi sẽ đảm nhận việc này. Đúng 11 giờ, những cỗ xe tang đã đứng xếp hàng trước tòa nhà viên trưởng Lý Villefort. Những người đi đưa đám và những người đến xem đã đứng chật ních mấy phố xung quanh. Trong phòng lớn kê cỗ áo quan, người ta thấy đầy đủ những bạn bè quen thuộc. Trong số này có Luy Siêng, Bosan, Một cô gái đáng thương lui siêng nói Giọng thương hại Vừa đẹp vừa giàu Lại đoan trang hiền hậu Nhưng phải cái tội hơi buồn Còn bà mẹ kế đâu nhỉ Nghe nói Bà ta bị mệt Đang nằm liệt giường. Bosan, xăng Cậu có, có đăng tin Về cái chết của cô Văn không thế Có Và ai cũng phải kinh ngạc Thấy trong nhà này Mới có bốn tháng Mà đã xảy ra bốn đám tang À này Chẳng thấy báo tước Môn Tơ đâu cả Trước khi tới đây, tôi gặp ông ta trên đường phố đang ngồi xe đi đến ngân hàng Đăng La. Nhưng ngoài bà Tước ra, đen cũng không thấy đến. Anh ta nên đến mới phải, vì tất cả người quen đều có mặt. Đúng như bô sang nói, sáng nay bà Tước Môn Tơ Cristo tới đường Đăng Thanh để gặp ông chủ ngân hàng Đăng La. Nhà đại tư sản tiếp bà Tước với vẻ mặt ảm đạm khác thường. Thưa ngài, Đăng La bắt tay bà Tước. ngài đến giữa lúc bao nhiêu bất hạnh đang đè nặng trên đầu tôi và ngoài tên khốn kiếp benedetto đã làm thiên hạ chê cửa tôi còn trao ôi thật là khổ tâm có việc gì thế ngài chưa biết sao con gái tôi đã bỏ trốn bỏ nhà đi rồi trời cô ta đi với ai với một người bạn gái cũng chỉ vì thằng khốn kiếp đó ngài thật là sung sướng vì chẳng có con cái gì ngài nam tước thân mến những nỗi buồn trong gia đình rồi sẽ dần dần tiêu tan đi và đối với một nhà đại tư sản như ngài, đồng tiền là niềm an ủi hiệu nghiệm nhất. Đăng La đưa mắt nhìn Bá Tước, không hiểu ông ta nói đùa hay nói thật. "Phải đó, tôi đang rối tinh rối mù lên về những con số và tôi đăng ký mấy tờ hối phiếu cho Pháp Quốc ngân hàng để rút tiền ra đây." Nói xong, Đăng La đưa cho Bá Tước xem năm tờ hối phiếu, mỗi tờ một triệu franc trả cho người mang. Bá Tước nói: "Năm mảnh giấy này trị giá 5 triệu franc." Chỉ ở nước Pháp các ngài mới có nhiều tiền như vậy. Tài khoản của tôi trong ngân hàng ngài là 6 triệu. Tôi đã rút ra 90 vạn, còn lại 5 triệu 10 vạn. Tôi cầm năm tờ vối phiếu này và làm biên lai like cho ngài vì tôi đang cần tiền tiêu. Đăng la hoảng hốt khi nhìn thấy bá tước bỏ năm tấm giấy vào trong túi áo. Hắn cuống quyết nói, thế nào ngài bác tước? Ngài lấy số tiền đó thật ư? Nhưng tiền này là của các bệnh viện gửi tôi và tôi không có quyền tiêu đến. À, nếu vậy là chuyện khác, Ngài sẽ trả 5 triệu cho tôi bằng những hối phiếu khác. Tôi sẽ xin trả lại cho Ngài những tờ hối phiếu này. Nói xong, Monte Cristo đưa lại cho Đăng La năm tờ giấy. Hắn định vô lấy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, hắn nói. Được thôi, tôi sẽ điều đình sau với ông quản lý bệnh viện, và tờ biên lai của Ngài sẽ đảm bảo cho tôi. Phải, nếu Ngài đến xuất trình tờ biên lai này ở ngân hàng Tôm Sơn và Fren ở Roma, họ sẽ không ngần ngại trả cho Ngài năm triệu. cũng như ngài vừa trả cho tôi vâng ngài cứ giữ năm tờ hối phiếu đó nói xong đăng la vuốt mồ hôi chán mông tơ cristo lặng lẽ bỏ năm mảnh giấy vào túi áo sửa soạn đứng lên thì người hầu vào báo có ông quản lý bệnh viện đến đăng la tiễn báo tước ra cửa lúc đi ngang phòng khách báo tước hơi mỉm cười trang trọng cúi đầu chào ông quản lý và ra cửa lên xe bảo đánh đến pháp quốc ngân hàng Chương 105 Nghĩa địa Cha La Sê si. Trời u ám đầy mây, một cơn gió lạnh làm những chiếc lá vàng rụng xuống quay lung lốc trên đường phố. Đoàn xe tang lặng lẽ đi qua những đại lộ đông đúc nhất của Paris, tiến đến nghĩa địa La Celle. Ngoài những cỗ xe tang còn có hàng trăm cỗ xe của các giới quý tộc và công chức cao cấp trong chính quyền. Ngoài ra, hai bên lề đường còn có mấy trăm người đi bộ theo đám tang. Phần đông khách là những chàng trai thủ đô mà cái chết của Valentin làm họ sửng sốt. và tiếc thương. Lúc đám tang vượt khỏi cửa ô Paris, người ta thấy một cỗ xe bốn ngựa từ xa phóng đến và dừng lại. Bà Tước Mont Cristo từ trên xe bước xuống và nhập vào đoàn người đi đưa đám. Sato Reno và Bosang trông thấy liền chạy đến chào hỏi. Các bạn có trông thấy Moren ở đâu không? Chúng tôi cũng vừa hỏi ông Bosang về cậu ta, chả ai trông thấy cậu ta cả. Đám tang đã tới nghĩa địa và tiến vào khu phần mộ dành riêng cho gia đình Villefort. Những người đi đưa đám tang đứng thành những nhóm nhỏ trên các con đường dài sỏi. Tiếng gió thổi hưu hắt qua những cành phi lao, hòa vào tiếng khóc thút thít của các bà, các cô, dưới tiếng hát u buồn của những giáo sĩ làm lễ. Bằng cặp mắt rất sắc, bá tước Montecisto nhận thấy một bóng người lướt rất nhanh qua những hàng cây tùng rồi đứng nấp sau hầm mộ. và tức nhận ra ngay là Moren và không rời mắt theo dõi từng hành động của chàng thanh niên. Sau mấy bài điếu văn, buổi lễ chấm dứt và mọi người lục tục kéo nhau ra về. Mont Cristo đứng đấp sau một bụi cây nhìn Moren. Moren với đôi mắt ngơ ngác bước vào hầm mộ, quỳ trước cái bệ đá có đặt cỗ quan tài của Valentin, cúi đầu sát đất, hai tay biếu lấy hàng song sắt, miệng lẩm bẩm: "Ôi, Valentin của anh." Xúc động trước nỗi đau khổ của chàng thanh niên, báo tước lặng lặng đến sau lưng vỗ nhẹ vào vai anh. Anh bạn trẻ, tôi đang tìm anh. Báo tước tưởng chừng sẽ gặp những lời trách móc ghét gao nhưng ngược lại Moren bình tĩnh nói. Tôi đang cầu nguyện. Anh có muốn tôi đưa anh về Paris không? Anh thanh niên lắc đầu, báo tước giả bộ quay ra xe nhưng thật ra ông vẫn nấp một chỗ để xem anh ta làm gì. Một lát sau Moren đứng lên lặng lẽ ra xe trở về nhà. Ở phố Mê Lê. Năm phút sau bác tước đã đến ngôi nhà đó Julie đang chăm sóc vườn tược Cùng với lão Penedone Thế bác tước vào, thiếu nữ vui vẻ reo lên À, bác tước Montergesto đã đến Ông Maximilien vừa về Có phải không cô Julie Vâng, hình như thế thì phải Đề nghị ngài gọi Emmanuel Xin lỗi, tôi phải lên chỗ Ông Max ngay mới được Có việc rất cần Bác tước đi rất nhanh lên hai cầu thang gác Dừng lại chiếc cửa phòng mô đen áp tai nghe bên trong Nhưng không nghe thấy tiếng động Ông ghé mắt nhìn qua tấm kính cánh cửa thì lại Không trông thấy gì vì bị rèm cửa che mất Bà tước lo lắng Một trạng thái xúc động hiếm thấy Ở con người lạnh lùng ấy Bà tức nghĩ thầm Làm thế nào bây giờ? Gõ cửa ư? Ồ không? Nhiều khi tiếng gõ cửa Có nghĩa là khách đến Sẽ thúc đẩy ý định chẳng lành Của một người đang trong tình trạng như mô đen Mông tư dùng mình Nghĩ rất nhanh Rồi bà Tước liền dùng khỉu tay đập vỡ một miếng kính, rồi ông thò tay vào mở chốt bên trong để cửa mở ra. Morel đang ngồi bên bàn giật mình đứng lên vì tiếng động. Không sao đâu, bà Tước nói. Xin lỗi ông bạn thân mến, tôi chỉ bị trượt chân ngã, quyết khỉu tay vào tấm kính. Và vì nó đã vỡ rồi nên nhân cơ hội đó tôi mở cửa. Xin ông bạn đừng bận tâm. Morel có vẻ khó chịu, tiến đến trước mặt Monte Cristo, không phải để đón, mà là để chặn đường. Anh hỏi, giọng lạnh lùng, Ngài có bị thương không? Không sao cả, nhưng ông đang làm gì đấy? Viết thư à? Vâng, Moren đáp, tôi viết thư. Một quân nhân như tôi thường viết như vậy. Mông tờ Christo tiến lên mấy bước đến cái bảng, mặc dù bị Moren cố tình cạn lại. Ông viết thư à? Thế sao lại có hai khẩu súng ngắn để bên cạnh lọ mực? Tôi đang chuẩn bị một chuyến du hành xa. Ông bạn trẻ thân mến, Mông tờ Christo nói giọng hiền hậu, tôi van ông, chớ nên có hành động thái quá tôi mà lại có những hành động thái quá à morel nhún vai một chuyến du hành mà lại là một hành động thái quá sao Maximilian, monte cristo nghiêm khắc mỗi chúng ta hãy bỏ mặt nạ xuống chắc ông cũng biết là những sự việc tôi vừa làm đập vỡ kính xâm phạm vào buồng riêng của một người bạn ông cũng hiểu là tôi làm việc như vậy do một nguyên nhân chính đáng hay nói cho đúng hơn tôi tin là sẽ xảy ra một điều ghê gớm ông morel Ông muốn tự sát. Ngài lấy chứng cứ đâu? Thưa ngài bá tước. Tôi nói rằng ông muốn tự sát. Đây là chứng cứ. Bá tước tiến lại gần cái bàn nhấc một tờ giấy trắng ra mà Moren đã dùng để đậy một bức thư đang viết dở. Moren lao đến định rằng lấy nhưng bá tước đã đẹp phòng trước lấy tay chặn đứng anh lại như một thanh thép ép chặt xuống một cái lò xo. Ông đã thấy rõ ràng là ông muốn tự sát rồi chứ? Ông viết trong thư đây này. Nếu như vậy, tôi xin nói để ngài biết. Môi đen kêu lên, từ thái độ bình tĩnh chuyển sang cáu kỉnh. Nếu vậy, khi mà tôi có ý định chĩa mũi súng vào tôi, ai dám ngăn cản, ai có can đảm để ngăn cản tôi khi tôi nói, tất cả những niềm hy vọng của tôi đều đổ vỡ tan tành. Xung quanh tôi chỉ còn tang tóc và chán nản. Trái đất này đã trở thành cho bụi. Tất cả mọi tiếng nói của loài người đều xé nát tâm can tôi. Khi tôi nói rằng, nếu thương tôi, hãy để cho tôi chết. Nếu không tôi sẽ mất trí, sẽ trở thành điên dại. thế nào thưa ngài ngài hãy trả lời đi sau khi đã nghe thấy tôi nói như vậy khi người ta thấy tôi nói như vậy với nỗi khủng khiếp và với nước mắt của trái tim tôi người ta có nữa trả lời tôi rằng tôi lầm không có ai nữa ngăn cản tôi tránh một nỗi thống khổ lớn nhất không thưa ngài ngài hãy nói đi ngài có can đảm ấy không ông tơ Cristo bình thản đáp có chứ ông Moran, tôi có cái can đảm ấy ngài ấy à Moran kêu lên vẻ giận dữ và trách móc Ngài đã đánh lừa tôi bằng một hy vọng ngu đần. Ngài đã giữ tôi lại để du ngủ tôi bằng những lời hứa hẹn hão huyền. Trong khi bằng một bất ngờ nào đó tôi có thể cứu được nàng hoặc ít nhất nàng cũng được chết trong cánh tay của tôi. Ngài đã giả vờ đóng vai phái viên của Thượng Đế có một sức mạnh thần kỳ nào đó thế mà tôi chẳng có lấy một liều thuốc trị độc. Khi nàng bị trúng độc, sự thực là ngài đã làm cho tôi phải thương hại ngài nếu không muốn nói là ghê tởm. Ông Moren, phải. Ngài đã bảo chúng ta bỏ mặt nạ xuống Được Ngài sẽ hài lòng Khi Ngài theo tôi đến nghĩa địa Tôi còn trả lời Ngài Vì điều tốt đẹp vẫn còn lại trong tâm hồn tôi Khi Ngài vào đây Tôi đã để Ngài vào đứng tận đây Nhưng vì Ngài đã lạm dụng Ngài đã dám ngăn cản tôi tận trong cái buồng này Mà tôi đã lui vào như lui vào một nấm mồ. Vì Ngài đã đem lại cho tôi những cực hình mới Ngài Monte Cristo Người mà tôi đã tưởng là ân nhân của mình bá tước Monte Cristo Người cứu nhân độ thế Ngài sẽ được hài lòng ngài sẽ được nhìn thấy tôi chết Và môn moren với tiếng cười như điên dại một lần nữa lao về phía hai khẩu súng ngắn mông cristo mặt tuy tái xanh nhưng cặp mắt lại sáng ngời giang hai tay thép ra ngăn cản tôi tôi xin nhắc lại là ông moren không được tự sát ngài cứ thử ngăn cản tôi xem nào nói xong moren lại dùng hết sức lao lên lại vấp vào cánh tay thép của mông cristo tôi sẽ ngăn cản báo tước cương quyết Nhưng ông là ai mà lại dám dùng sức mạnh để ngăn cản tôi? Tôi là ai à? Mông Tơ Cristo nhắc lại. Ông hãy nghe đây. Tôi là người độc nhất trên đời này có quyền nói với ông rằng, Moren, tôi không muốn người con trai của ông Moren chết hôm nay. Mông Tơ Cristo bàng hoàng bước lên một bước, hai tay khoanh trước ngực, đến trước mặt Moren đang thuận thức và chưa chịu khuất phục. Moren lúng túng nói, Tại sao ngài dám nhắc đến tên bố tôi? Tại sao ngài lại định đem những kỷ niệm về bố tôi ra nói trong việc này? Vì rằng tôi là người đã cứu sinh mệnh bố ông vào một ngày mà bố ông cũng định tự sát như ông hôm nay. Vì rằng tôi là người đã gửi cho em gái ông cái túi tiền và cho bố ông, cho bố ông, chiếc tàu pha ra ông. Vì rằng tôi là Edmond Dantes, người đã để cho ông hồi còn bé ngồi nghịch trên đầu gối tôi. Moren lùi lại vài bước, lạo đạo, hồn hẹn, rồi kêu lên một tiếng và quỳ xuống ôm lấy chân mông Cristo Rồi bỗng nhiên, anh đứng phát lên, lao ra ngoài buồng. ra cổ thang và kêu thật to Julie! Julie! Emmanuel! Emmanuel! Monte Cristo cũng định lao ra nhưng không kịp nữa. Nghe tiếng gọi Julie, Emmanuel, Penelon, sợ hãi chạy lên. Moren nắm lấy tay họ kéo vào buồng và nói bằng một giọng nghẹn ngào thổn thức. Các em hãy quỳ xuống, quỳ xuống. Đây là ân nhân của chúng ta. Đây là vị cứu tinh của chúng ta. Đây là Anh định nói, Edmond đăng test, nhưng bà tước đã nắm lấy tay anh và ngăn lại. Julie xông đến ôm lấy bàn tay bà tước. Emmanuel ôm hôn ông, như một hôn một vị thần linh. Moren lại một lần nữa quỳ xuống dưới chân ông, dập trán xuống sàn. Thế là, con người mình đồng ra thép ấy, cũng cảm thấy tim mình thổn thức, cổ họng nghẹn ngào. Ông cúi đầu xuống khóc. Thế là căn buồng đó trong một lúc lâu diễn ra một cuộc hội ngộ. Trong tiếng nấc và nước mắt Sau tiếng khóc Julie là người đầu tiên thấy mình Phải làm gì chạy ra khỏi buồng Xuống dưới nhà chạy đến phòng khách Như một đứa trẻ Cô mở quả cầu thủy tinh Và lấy cái túi lưới ra Trong lúc đó Emmanuel nức nở Nói với bá tước Ôi thưa ngài bá tước Ngài vẫn thường thấy chúng tôi Luôn nhắc đến vị ân nhân bí mật của chúng tôi Luôn nhắc đến những kỷ niệm Của biết bao ơn nghĩa và quý mến sao mà ngài để đến tận bây giờ mới ra mắt chúng tôi ôi chúng tôi xin mạn phép ngài mà nói rằng ngài làm như thế là độc ác đấy anh bạn trẻ hãy nghe tôi nói đây điều bí mật ấy đã bị một sự kiện lớn lao phát hiện ra chúa trời chứng giám cho tôi là tôi định chôn vùi nó trong tận đáy lòng và mang theo nó xuống mồ nhưng maximilien đã lôi bật nó ra bằng bạo lực và điều này sẽ làm cho anh ấy phải hối hận rồi nhìn thấy mô đen chân vẫn quỳ con người thì ngả vào chiếc ghế bành Báo tước khẽ bóp tay Emmanuel một cách có ý nghĩa rồi thì thầm với anh. Anh phải trông nom chú đáo anh ấy. Tại sao thế ạ? Emmanuel ngạc nhiên hỏi. Tôi chưa tiện nói, nhưng phải chú ý đấy nhé. Emma đưa mắt nhìn quanh phòng và trông thấy hai khẩu súng ngắn của Moren để trên bàn. Anh hoảng hốt chỉ tay vào báo tước và gật đầu. Emma định đến lấy hai khẩu súng đó nhưng báo tước bảo. Anh cứ để đấy. Julie đi lên. Tay cầm cái túi lưới lụa và hai giọt nước mắt long lanh chạy dài trên má. Cô nói, đây là vật thánh tích, nó vẫn còn rất thiêng đối với tôi, mặc dù ân nhân của chúng tôi đã phát hiện được. Julie thân mến, bà tước đỏ mặt ngựa ngập, cô cho phép tôi xin lại cái túi này vì cả nhà đã biết mặt tôi rồi. Tôi muốn rằng những kỷ niệm về tôi sẽ là tình nghĩa, chứ không còn là vật chất nữa. Ôi oh, không không, tôi van ngày, Julie nói và ghi cái túi vào ngực. vì có thể là một ngày kia ngài sẽ xa chúng tôi cô đoán đúng monte cristo cười như đồng tình trong 8 ngày nữa tôi sẽ từ biệt đất nước này nơi mà biết bao kẻ đáng phải bị trừng trị thì lại sống sung sướng còn cha tôi bị chết vì đói và đau thương khi nói đến câu tôi sẽ từ biệt đất nước này bao tước nhìn moren và nhận thấy cũng không lôi anh ta ra khỏi được cơn hôn mê ông hiểu là cần phải đấu tranh nữa với sự đau khổ của moren Bà tước liền cầm lấy bàn tay Julie và Emmanuel rồi ân cần Các bạn tốt của tôi, tôi muốn được một mình với Maximilian. Đó là một cơ hội tốt để Julie mang cái túi quý báu đi khỏi. Còn lại một mình với Moren, ông Cristo đẻ tay lên vai anh nói. Thế nào, anh đã trả lại bình thường rồi chứ? Vâng, vì tôi đã lại bắt đầu thấy đau khổ. Maximilian, bà tước nhíu cặp lông mày lại. Những ý nghĩ ấy không phải là của một người dũng cảm đâu. Ôi xin ngài cứ an tâm, tôi sẽ không đi tìm cái chết đâu. Vậy là không được dùng súng và không được thất vọng nữa nhé. Không đâu ạ, tôi có một biện pháp thoát khỏi sự thống khổ này hiệu nghiệm hơn là nòng súng. Đó là chính sự đau thương sẽ giết chết tôi. Anh bạn ạ, mong Cristo buồn rầu, anh hãy nghe tôi kể câu chuyện này. Có một lần tôi cũng tuyệt vọng như anh và cũng muốn tự sát. Có một hôm cha anh cũng tuyệt vọng như tôi và cũng muốn tự sát. Nếu trong lúc cha anh định dí mũi xuống vào Thái Dương, trong lúc tôi định ném khẩu phần bánh mì trong ngục tối, có một người nào đó bảo chúng tôi rằng hãy bám lấy cuộc sống để rồi một ngày kia sẽ có hạnh phúc. Có lẽ chúng tôi đã hoài nghi lời nói đó. Thế mà, đã bao lần trước khi nhắm mắt, cha anh đã ca ngợi cuộc sống. Ngày nay, nếu tôi nói rằng, moren anh phải sống, tôi tin rằng một ngày kia anh sẽ cảm ơn tôi vì tôi. Đã bảo vệ cuộc sống cho anh Trời ơi Mô đen kêu lên Ngài nói gì vậy Ngài nên thận trọng Vì có thể là ngài chưa biết yêu là gì đâu Anh trẻ con quá Tôi muốn nói Đến tình yêu đấy Tôi là một người lính Khi tôi lớn lên Mãi đến năm 20 tuổi Tôi còn chưa biết yêu là gì Nghĩa là tôi chưa cảm thấy Một tình cảm nào Đáng gọi là tình yêu cả Thế rồi Năm 29 tuổi Tôi gặp được Valentine Gần hai năm nay Tôi yêu nàng Gần hai năm nay, tôi đã đọc được những đức hạnh cao quý nhất của người phụ nữ trong trái tim nàng. Nó mở ra trước mắt tôi như những trang sách. Thưa bà Tước, Valentine đối với tôi là một niềm hạnh phúc bao la, vô biên, vĩ đại, hoàn hảo, thiêng liêng nhất trên đời này. Trên đời này mà thiếu Valentine, đối với tôi chỉ còn lại là tuyệt vọng và đau thương thôi. Mô tôi đã nói với anh rằng hãy hy vọng kia mà. Ngài hãy thận trọng đấy, tôi cũng xin nhắc lại như vậy. Vì nếu Ngài tìm cách thuyết phục tôi, Ngài sẽ làm cho tôi đến quẫn trí. Vì Ngài làm cho tôi tin tưởng tôi sẽ được gặp lại Valentine đấy. Báo tước Montecristo mỉm cười. Moren nói tiếp, Thưa Ngài, tôi coi Ngài như một người bạn lớn, như một người cha của tôi. Xin Ngài hãy cẩn thận. Tôi xin nhắc lại lần thứ ba. Xin Ngài hãy cẩn thận về những lời nói của Ngài. Ngài, vì rằng mắt tôi sáng lại đây, tim tôi trỗi dậy đây, và lại hoạt động. Ngài hãy cẩn thận, vì... Ngài làm cho tôi phải tin vào những câu chuyện thần kỳ. Tôi sẽ tuân theo Ngài, dù Ngài có bắt tôi phải nậy hòm đá. Đẩy nấm mộ nàng, tôi sẽ cưỡi lên sóng nếu Ngài ra lệnh. Xin Ngài hãy thận trọng, khi nói với tôi, tôi xin tuân lệnh. Từ giờ phút này, anh sẽ sống cạnh tôi, anh không được xa tôi, và trong tám ngày nữa, chúng ta sẽ từ biệt đất Pháp. Và Ngài vẫn bảo tôi là cứ hy vọng. Tôi nói với anh là cứ hy vọng. vì tôi có cách làm anh thực hiện được hy vọng thưa bá tước như vậy ngài chỉ càng làm kéo dài cuộc sống hấp hối của tôi mà thôi vậy là anh không còn can đảm hứa với tôi trong một ít ngày để tôi thử thách sao anh có biết bá tước monte Tư cristo có khả năng gì không anh có biết bá tước chỉ huy nhiều thế lực trên trái đất này không anh có biết rằng bá tước có đủ lòng tin vào chúa để có thể nhấc nổi cả một trái núi lên không vậy thì sự việc thần kỳ đó tôi hy vọng Nó sẽ đến, anh hãy đợi chờ nó, nếu không, nếu không, Morden nhắc lại, nếu không, Morden, anh phải cẩn thận đấy, tôi sẽ gọi anh là kẻ bội bạc. Thưa bao Tước, xin hãy thương tôi. Tôi thưa anh nhiều rồi, như đến nỗi trong một tháng nữa tôi sẽ chữa khỏi cho anh. Anh nghe rõ rồi chứ, từng ngày từng giờ, anh hãy nhớ kỹ lời tôi, chính tôi sẽ đặt trước mặt anh hai khẩu súng kia nạp đạn sẵn và một cốc nước có chứa thuốc độc. Một thứ thuốc độc có hiệu quả ngay tức khắc, như thứ đã hãm hại Valentine. Ngài hứa với tôi như vậy chứ? Moren như mê ly, hỏi. Tôi không hứa, mà tôi thề với anh như vậy. Trong một tháng nữa, nếu không gì ngăn an ủi được tôi, Ngài hứa với tôi là tôi được tự do về số phận của tôi, và mặc dù tôi làm gì, Ngài cũng không gọi tôi là kẻ bội nghĩa chứ. Trong một tháng nữa, từng ngày từng giờ, Moren ạ, thời hạn rất thiêng liêng. Tôi không hiểu anh có chút chú ý gì đến không. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9, đúng cách đây 10 năm tôi đã cứu sống cha anh. Vậy là anh hứa với tôi, anh sẽ đợi và sống cho đến một tháng nữa chứ. Morell cầm lấy tay báo tước nâng lên hôn rồi đáp. Đến lượt tôi, tôi xin thề với ngài như vậy. bà tước kéo Morell lại ôm vào ngực một lúc lâu rồi nói. Và bây giờ bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đến nhà tôi và sẽ ở căn phòng của Hayde. Hay đê à cô ta ra sao đêm nay cô ấy sẽ ra đi vĩnh biệt ngài à không để đợi ta moren cúi đầu vâng theo như một đứa trẻ chương 106 chia của tại khách sạn phố thánh german de prê mà hai mẹ con albert đã dọn đến ở Người ta đã dành cả một tầng gác Cho một nhân vật vô cùng bí hiểm Đó là một người đàn ông Mà người gác cổng không bao giờ non rõ mặt Vì thường Hắn quấn một cái khăn quàng Lên che gần kín mặt Hắn đến rất đúng giờ Bất cứ thời tiết nào Cứ 4 giờ chiều là hắn đến Và không bao giờ ngủ lại đêm Người ta đồn hắn là một nhân vật quan trọng Nên không ai theo dõi hắn cả Sau lúc hắn đến vào khoảng 20 phút Một cỗ xe ngựa dừng trước khách sạn Một người đàn bà mặc toàn đồ đen đeo mạng che kín mặt, trên xe bước xuống, trèo lên cầu thang lặng lẽ như một bóng ma, khẽ gõ cửa phòng, tức thì cửa phòng hé mở, người đàn bà bước vào và cánh cửa lại khép chặt lại ngay. Sau hôm bác Tước Montgomery đến thăm Nam tước Dangla, tức là sau ngày đưa đám Valentin, nhân vật bí hiểm đến khách sạn vào khoảng 10 giờ sáng, trái với thường lệ. Ngay sau đó, người đàn bà cũng đến, khi cánh cửa buồng vừa đóng lại, người đàn bà kêu lên Anh Luy Siêng thân yêu của em, em làm sao thế, bức thư của em làm anh sừng sốt. Anh Luy Siêng, một sự kiện vô cùng quan trọng vừa xảy ra, nam tước đăng la, đã đi đâu mất tích từ chiều hôm qua và để lại cho em một lá thư đây Nói xong, thiếu Phụ rút trong người ra một bức thư đưa cho Luy Siêng. Thưa bà, sau khi đọc bức thư này thì bà không còn chồng nữa, cũng như tôi không còn con gái nữa. Tôi sẽ đi trên con đường dẫn tôi ra khỏi nước Pháp, và trước lúc ra đi tôi thấy có trách nhiệm, phải để bà biết lý do. Sáng hôm nay tôi đã phải trả một số tiền là 5 triệu franc, và sau đó một món nợ khác cũng tương đương với số tiền đó, nhưng tôi đã phải khất đến ngày mai. Vì vậy hôm nay buộc lòng tôi phải ra đi để tránh cái ngày mai khủng khiếp đó. Bà đã hiểu rõ rồi chứ, cũng như bà đã hiểu quá rõ về công việc kinh doanh của tôi, và hơn nữa bà có cái may mắn hơn tôi. Là một phần gia sản của tôi Nằm trong tay bà vẫn còn nguyên vẹn Vì bao giờ đàn bà cũng khôn ngoan Tính toán giỏi hơn đàn ông Vì đàn ông là những kẻ chỉ biết vùi đầu Và những con số Bà có bao giờ ngờ rằng tôi lại xuống dốc Nhanh như thế này không Tôi lấy bà là người không có tiền của Không có tiền tuổi Và trong 15 năm trời tôi đã xây dựng được Một cơ đồ lớn lao cho đến ngày Những tai họa bất ngờ và khó hiểu Làm sụp đổ cơ nghiệp của tôi Và chính bàn tay bà Cũng đóng góp một phần vào sự đổ vỡ đó Trong lúc này Bà vẫn tìm cách tăng thêm số vốn của bà Vì vậy tôi buộc phải xa bà Và đi tìm con đường của tôi Vĩnh biệt bà Nam Tước Đăng La Thế nào Nam Tước Phu Nhân hỏi Huy Siêng Sau khi thấy hắn đã đọc xong Và có vẻ suy nghĩ Anh cho là Nam Tước ra đi để trốn nợ Và có thể ông ấy sẽ không bao giờ Quay trở về nữa Em biết tính ông ấy mà Bây giờ em định liệu ra sao Em cũng đang định nhờ anh giải quyết Anh cho rằng tốt hơn hết Là em hãy tạm lánh đi một ít lâu Để thiên hạ cho lại em bị ruồng bỏ Bị mất hết cả tình Hết cả tiền Và mọi người sẽ thương xót em Nhưng thật ra chỉ có anh hiểu em Bây giờ không những em được hoàn toàn tự do Mà là còn có một số vốn cách xù nữa Nói xong lui Siêng rút trong cặp ra Một tập giấy tờ Để lên mặt bàn rồi nói tiếp Đây này Từ sáu tháng nay chúng ta Cộng tác với nhau để kinh doanh Em bỏ ra một số vốn 10 vạn phăng hồi tháng 4, đến tháng 5 chúng ta được lợi 40 vạn, tháng 6 90 vạn, và sang tháng 7, nhờ số phiếu quốc trái Tây Ban Nha, chúng ta vớ được 1 triệu 7. Đến tháng 8 chúng ta bị lỗ 30 vạn, nhưng chúng ta lại gỡ lại ngay vào dịp cuối tháng. Cộng trừ lỗ lãi tính đến hết ngày hôm nay, số tiền lợi của chúng ta lên tới 2 triệu 40 vạn, nghĩa là mỗi người chúng ta được gọn 1 triệu 2. Là một người buôn bán sòng phẳng nên anh muốn thanh toán sòng phẳng với em để trước khi ra đi em không oán hận gì cả. Đây là 80 vạn bằng tiền mặt và 40 vạn bằng hối phiếu. Những hối phiếu này được bảo đảm em khỏi lo. Nam Tức Phu Nhân nhận tập giấy bạc và những hối phiếu lặng lẽ bỏ vào ví, mặt tái nhợt, không nói một câu, chờ đón một lời âu yếm của tình nhân. Nhưng lui Siêng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng giả tạo, liếc mắt nhìn thiếu phụ, dường như muốn nói, thôi. và đi cho khuất mắt lòng tê tái thiếu phụ mở cửa đi ra trong khi lui siêng cúi đầu chào không nói một câu thiếu phụ chạy vụt xuống cầu thang không buồn ngó mặt gã sợ khanh nữa cùng ở trong khách sạn mà lui siêng vừa chia tiền với đăng la phu nhân nhưng ở tầng gác trên có hai nhân vật làm người ta chú ý đó là mercedes và albe từ mấy bữa nay bà đã thay đổi hoàn toàn với lối sống và cách trang phục giản dị bà sống như một nàng công chúa đã rời bỏ tòa lâu đài tráng lệ để sống trong một túp lều tranh mặc dù cả mắt không còn long lanh nữa mặc dù nụ cười trên đôi môi đã phai nhạt bà vẫn giữ được vẻ thanh cao và dũng cảm chịu đựng những thiếu thốn của cuộc sống thanh đạm. căn phòng được rắn giấy hoa không có thảm len và đồ đạc rất đơn sơ cũ kỹ thỉnh thoảng an bè lại nhìn mẹ để dò hỏi tâm trạng người đàn bà đã quen sống trong cảnh nhung lụa lịch sử nhưng thấy bà vẫn mỉm cười hồn nhiên để làm yên lòng con. Về phía Albert, anh cũng làm quen dần với cuộc sống mới. Anh ra ngoài không đeo bao tay nữa để bàn tay đỡ trắng và đi bộ để đỡ đô tốn tiền xe. Có một hôm Albert tái mặt bảo Mercedes, Thưa mẹ, chúng ta cản tiền rồi. Ngay cả thời kỳ sống ở xóm Catalan, Mercedes cũng chưa bao giờ phải sống trong cảnh thiếu thốn, nhưng giờ đây phải sống một cách thực tế, đồng tiền đối với bà. có một sức mạnh ghê gớm và buộc bà phải lo lắng. Mẹ, An Bè nói tiếp, con đang tính xem với số tiền 3.000 franc mà bà tước Monte Cristo chôn ở ngôi nhà đường Melang Marseille, mẹ con ta có thể sống ung dung không? Vì đối với chúng ta, ngày nay, 3.000 franc là một số tiền lớn. Nhưng trước hết chúng ta phải đi Marseille, tiền tàu xe và phí tổn ăn đường hết 200 franc rồi. Con đã bán chiếc đồng hồ bỏ túi và hai cái nhẫn được 400 franc, và sau khi trả tiền buồng, chúng ta còn 100 franc để dự trữ. Như thế là mẹ sẽ trở về mặc xây ở, còn con sẽ sang châu Phi. Trời, sang châu Phi. Mercedes dùng mình thở dài. Vâng thưa mẹ, hôm qua con đã tình nguyện đăng ký vào đạo quân Viễn Trinh ở Bắc Phi, và nay mai con sẽ được lĩnh một số tiền là 1.000 franc. Mercedes ngửa mặt lên trời và mấy ruột lệ từ từ lăn trên má. Thế ra con đã bán rẻ tấm thân con Mẹ đừng lo Con tin rằng một ngày kia Con sẽ vinh quang trở về Với những chiếc lon vàng trên vai Và với số tiền bốn 4.000 franc Mẹ sẽ sống ung dung trong hai năm Mẹ vui lòng để con đi chứ Ôi Con đã hành động theo tiếng gọi của lòng con Còn mẹ sẽ tuân theo ý muốn của Chúa Chúng ta cần phải tỏ cho thiên hạ biết Là mẹ con ta không lùi bước trước những khó khăn Và con tin rằng mẹ Sẽ được sung sướng trong ngôi nhà Của Edmond Dantes Con đã mua vé xe chạm cho mẹ rồi, còn con phải ở lại mấy hôm để đi lĩnh giấy tờ ở quân khu. Con sẽ gặp mẹ ở Marseille. Vậy chúng ta lên đường ngay. Mercedes quấn cái khăn quàng bằng satin đen lên vai, khoác tay con trai đi xuống cầu thang. Ra đến bến xe, bảo ôm hôn con rất lâu, rồi bước lên cỗ xe chạm. Một lát sau, người lấy xe quất ngựa và cỗ xe chuyển bánh. Một người đàn ông mặc áo choàng che kín mặt đứng nấp sau phòng bán vé khi nhìn thấy Mercedes đã đi khỏi và Anber quay gót trở về, người đó đưa tay lên bóp trán lẩm bẩm: "Trời ôi!" Ta sẽ làm cách gì đây để trả lại hạnh phúc cho hai người vô tội này. Mong Thượng Đế sẽ giúp ta.